Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thọng nữa, bởi vì anh phải kết hôn, nói công chừng nói ra càng khiến cho mẹ lo lắng hơn nữa. Trường ánh tuyết nhìn con gái cúi đầu trầm mặt công nói, không khỏi cảm thấy lo lắng cho con. Lăng lăng thật nhìn rất là thích người đàn ông kia, nhưng lại không thể cùng với đối phương ở trong một chỗ. Là bởi vì nguyên nhân gì? Hay là đối phương đã có bạn gái? Hay là đã kết hôn rồi? Nhìn ra được lăng lăng không muốn nói. Lăng lăng là con gái của bà, hơn nữa một mình bà tự tay nuôi lớn. Nó có bao nhiêu nhu thuận thì ba người mẹ này của nó biết rất rõ, nên bà tin tưởng con gái tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì, có thể khiến cho người mẹ này thương tâm. Nhưng bà chỉ sợ nó đơn thuần nhu thuận sẽ bị người ta lừa gạt. Bà kéo tay con gái qua. Con không muốn nói thì mẹ cũng sẽ không hỏi lại, nhưng hy vọng con có thể đáp ứng mẹ một việc. Mà cái đối tượng con lựa chọn, có điều kiện như thế nào? Mẹ đều có thể chấp nhận Chỉ cần các con yêu thương nhau là tốt rồi Nhưng mà không cần phải làm người thứ ba ở bên ngoài Con có thể đáp ứng mẹ hay không Bởi vì bà không muốn nhìn thấy con gái Tương lai sẽ bị ủi khuất điều gì cả Vô tâm lăng đưa mắt nhìn mẹ Hốc mắt cũng đỏ lên Mẹ à, mẹ yên tâm đi Con sẽ không làm như vậy đâu Ừ, mẹ tin tưởng con Con gái rất là quái lạ Bởi vậy bà lựa chọn tin tưởng con mình Con cùng người mình thích không có khả năng ở bên nhau. Như vậy bằng hữu của mẹ giới thiệu, người trẻ tuổi kia gặp mặt có được hay không? Mẹ cũng đã gặp qua người đó. Người ta rất là nhã nhận. Con... Nàng hiện tại, thật sự là không có tâm tình gì để mà đi thân cận. Đi làm quen một chút. Mọi người đều là bạn bè, không có vấn đề gì cả đâu. Trường anh Tuyết nhìn thấy con gái do dự. Chính là nếu nhất định không có kết quả gì, bà hy vọng con gái nhận được một chút Làm quen với một vài người đàn ông khác cũng được. Nhìn thấy con gái không nói gì, bà cũng không vương tha cho. Lăng lăng à, đừng để mẹ lo lắng về chuyện của con có được hay không. Đi gặp mặt một chút, cho dù là không thích. Không biết nếu như Tuấn Bình biết, chuyện cô đi gặp mặt thì sẽ như thế nào đây? Nhất định sẽ rất là tức giận đi. Nghĩ đến bản thân còn lo lắng đến tâm trạng của anh. Vô tâm lăng liền cảm thấy mình thực sự là quá đáng buồn. Có phải giống như nhã viện nói. Cô thật sự rất ngốc hay không? Con biết rồi. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Hai giờ buổi chiều, Hạ Đức Chính đi vào phòng làm việc của con trai trường. Thân là tộc tài của tập đoàn, Ông năm nay 65 tuổi, một đầu tóc trắng xám. Trên trán kia là đôi lông mày thô rậm, làm cho biểu tình nghiêm túc của ông kiên cường hơn, giống như là tính cách của ông vậy. Nghe nói con cùng với ông chủ, Đức Lợi ký hợp đồng, là thật sao? Đức Lợi, Là công ty sản xuất đồ da, bởi vì ông chủ đầu tư quá đủ, làm cho tài chính công ty nghiêm trọng không đủ đành phải đóng cửa. Ông không biết đứa con này mua loại xí nghiệp nhỏ này để làm gì. Đúng vậy, bồi sáng ngày hôm nay anh mới ký khế ước. Còn hẳn phải biết công ty nhỏ kia đang mắc nợ bao nhiêu đi. Tuy rằng đức lợi trước kia rất có danh tiếng, nhưng hiện tại ai cũng biết trên thị trường căn bản không ai muốn mua công ty kia. Chuyện này là đương nhiên. Trước khi mua nó, con cũng đã từng đánh giá qua rồi. Hạ Tuấn Bình bình tĩnh trả lời. Tuy rằng trước mắt Đức Lợi đang mắc nợ, nhưng con đã tự mình đi xem nhà xưởng cùng với máy móc thiết bị. Đều coi như là mấy mẹ độc đáo. Không vượt qua 10 năm, mà chỉ có vài năm thôi. Tương lai ít nhất còn có thể vận hành được hơn 20 năm. Nếu như chúng ta mua hoàn toàn thiết bị mới, tiểu phí ít nhất cấp 3 số nợ mà Đức Lợi mắc phải. Còn nói nếu sau khi đi mua Đức Lợi, chúng ta lập tức có thể sản xuất được các loại gia, mà không phần chờ phải hai năm sau mới khởi công được. Nghe đứa con cả phân tích như vậy, Hạ Đức Chính cảm thấy có lý. Sợ dĩ ý tưởng sẽ có bất đồng, vì ngay cả những người khác cũng không có đến tận nhà sưởng để thăm dò. Nghĩ đến đó chỉ là gian nhà sưởng cũ kỹ. Bà đã biết, vậy thì giao cho con toàn quyền xử lý. Ông đối với năng lực của đứa con trưởng này chính là tín nhận trăm phần trăm. Trong 8 đứa con. Để cho ông tự hào, phải nói đến Đại Tuấn Bình cùng với đứa con thứ hai là Ngươi Bình. Hai người tuổi cũng không cách nhau cho lắm. Từ nhỏ đã suy nghĩ chín chắn, thông minh. Bất luận cá tính hay năng lực làm việc đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Bởi vậy, ai tới tiếp nhận vị trí của ông đều làm cho ông có một chút khó quyết định. Nhưng trong một trận đánh côn cùng Lý Lão của Long Hoa, Lý Lão đột nhiên nhắc tới chuyện hai nhà kết thân. Ông đương nhiên là vui vẻ tán thành hai nhà bất luận là địa vị xã hội hay là tài lực đều là ngang nhau. Sau khi kết làm thông gia, song vương đều có thể giúp ích. Bất quá lĩnh lão chỉ rõ muốn con rể là con lớn tấn bình, bởi vì anh là con cả, lại rõ. Giọng... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net